Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chứ, mãi đến bây giờ phòng vật tư mới chịu bán xi măng Tuần xuống xe, đến ngồi sổm bên đống cát và nói với Kiều Mấy anh mà cũng biết cả nghề thợ nề nữa à Kiều cười Biệt cái máu gì, thuê cụ chu đến chữa đi chứ Tuần gật gù bâng khuâng nói Thế à Rồi chàng chào Kiều và quay xe về Suy nghĩ mãi Vợ chàng thấy chàng về sớm Ngạc nhiên hỏi Ơ sao lại về sớm thế này Tuần ịu hải đáp Mệt quá nghỉ một buổi Chiều khỏe thì lại đạp lại Tuần ngồi thừ ở phòng khách Nghĩ cách theo ông Chu vào trụ sở ban công an Đối với vợ chồng Tuần Cụ Chu là người hàng xóm vui tính và thân thiết Ở cách chàng có mấy căn trong con hẻm nhỏ Cụ già rồi, không còn đi làm được nữa Nhưng thỉnh thoảng vẫn lãnh các việc lặt vặt cho lối xóm Tuần ngồi bật lên, khoác áo đi sang bên đó Đến trước nhà cụ chu thấy bóng cụ thấp thoáng sau bếp Tuần ho mạnh làm hiệu Ông lão nhìn ra, gọi lớn Hừm, Tuần đấy à, hôm nay không chạy xe, vào hút thuốc Tuần ung dung đi vào, ngồi ngay xuống kể lề À... Con định bỏ nghề luôn cụ ạ Cụ chú trợn tròn mắt Bỏ nghề? Chỉ nói dại Trai trẻ không đạp xe định làm trò trống gì mà kiếm ăn Tuần đã chuẩn bị sẵn nên giải thích Thưa chả giấu gì cụ Con định xin vào làm cho công ty xây cất Nhưng mà họ đòi phải biết qua loa công việc một tí Thành thử ra con định sang xin cụ truyền nghề cho con Ông cụ cười, <cười> Học nghề à Học cả đời còn chở đi đến đâu mà học răm hôm vài bữa thì ăn thua mẹ gì? Rồi ông say xưa kể lề Hơn 40 năm kinh nghiệm mà ông rất hãnh diện Từ việc nhỏ như tráng xi măng cái sân Đến những dự án lớn như cất nhà lầu Cả đời chưa ai dám phản nàn về tay nghề của ông Tuần kiên nhẫn lắng nghe Chờ dịp để bày tỏ ý định của mình Vậy thì cụ cho con theo nhé. Ừ, từ hôm nay hế bảo cụ đi làm ở đâu ạ thì con xin sách đồ nghề theo cụ. Cụ sai gì con làm nấy? Ông Chu vẫn chưa rất ý. Đã lâu lắm mới có một người chịu hỏi han về nghề thợ nề cao quý và tỏ ý thán phục tài năng của cụ. Nên cụ không thể bỏ lỡ cơ hội trình bày ngay thành tích của mình. Cậu thấy không? Đến công an còn phải biết tiếng tôi cái mà... Tuần vội chộp ngay Thưa cụ, cụ sắp làm nhà cho công an Ông chú chép miệng nói Nhà với cửa cái gì? Họ nhờ sửa cái tường Nói xin lỗi việc ấy thì tôi chỉ búng ngón tay là xong Tuần đưa đầy Nghe cụ nói con ham quá Hôm nào cụ nhận việc cụ cho con theo nhé Ông Chu chỉ đáp gọn lòn Sáng mai, sáng mai thì tao bắt đầu Tuần hân hoan đứng dậy và nói Vâng, thế thì sáng mai cụ cụ cụ cho con theo Con sẽ qua cụ sớm Tuần chào cụ chu rồi ra về Thực ra thì không phải công an biết tiếng cụ Vì cụ làm giỏi Mà họ thuê cụ Chỉ vì cụ làm kỹ Mà lại lấy công rẻ Nhưng chớ có dại mà mướn cụ trả tiền công nhật Vì tính cụ rất kề cả Công việc nhiều khi chỉ cần một ngày Nhưng cụ cũng kéo ra hai ba bữa Lối xóm biết thế nên họ thường chỉ khoán trắng cho cụ Bao giờ xong cũng được Được Tuần nhận làm đệ tử Cụ Chu khoái chí lắm Sẽ có nhiều dịp cụ khoe với người khác Về việc Tuần năn nỉ cụ cho theo học Suốt ngày hôm đó Tuần hồi hộp chờ đợi Thời giờ trôi qua sao quá chậm Chàng đi ra đi vào suốt ruột Chàng kể cho ông Hải Kim kế hoạch của mình Ông Hải Kim khuyên chàng là nên mặc quần dài, áo rộng Để nếu moi được vàng Thì dễ nhét vào người, mang về Tuần cả quyết Cháu đã tính xong cả rồi, xin chú cứ an tâm Hôm sau, Tuần giấu theo một con dao dài, to bản Bỏ chung vào thùng đồ nghề của cụ chu Vợ chàng kinh ngạc Thấy chồng không đẩy xe ra như thường lệ yếu tư hỏi tuần. Ơ hay, đạp xích lô đang kiếm ăn được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net